Truyền dài, Truyền đồng, dài quê, đồng quê mùa gió chướng tác giả thám tình tang tình tan, tập thứ 44 41 chương 41 Người đàn bà mà ba địa vừa nhìn thấy mặt Đã thẳng thốt kêu lên ấy Không ai xa lạ Nàng chính là tư sinh Gặp lại nàng quá bất ngờ Thì thằng địa giật mình cũng phải Tuy là có giật mình đó Nhưng nó mừng lắm Nó biết Thằng bạn hai tiếng của mình Đang mỏi mòn tiệp vọng Vì chẳng biết một mảy mai tin tức của nàng Dạ mà hắn có ở đây Cuộc tao ngộ không ngờ này Chắc là thú vị phải biết Địa nghĩ thầm như thế Còn tư sinh Gia gã thanh niên gọi đục thứ tư của mình Nên cũng ngạc nhiên lắm Nàng tròn mắt nhìn hắn Cấp ống Anh là Là thằng đĩa Ở cái châm này chị Tư Cái bữa chị bị mất chiếc xuồng Tụi tôi đi kiếm về cho chị Rồi nít một bụng cơm dưới khô sạc đó Bộ chị quên rồi sao Người thiếu phụ rúng động Khi nghe nhắc cái tên bà địa giả là bạn của anh Tiến đây mà Ủa Chuyện này là thế nào Làm sao gặp có mặt ở đây Lại còn quen với con đẹp nhà mình nữa vậy ta Ủa Anh ba Trẻ đẹp ơi Mừng sao mà anh cũng ở đây nữa À, xin lỗi anh, bởi cũng lâu bộn rồi, không có gặp. Với lại, cái bữa đó ban đêm, mà ai có ngờ là anh ba cũng ở đây, nên tôi đâu có biết. Có lẽ là bị bệnh nằm lâu ngày, và nãy giờ thì đến cửa cho con em đi đông gạo lâu quá chưa về, nên xin chóng mặt chịu không nổi. Đang bước lội lại ngồi lên chiếc trổng, rồi quay sang đẹp. để à! nhấc ghế cho anh ba ngồi coi em Khách tới nhà Nghèo quá hả Không có trà nước gì cho anh hết trọi Mong anh thông cảm nghe Chị lóc rài mặn ăn ra làm sao hả chị Tư Ba địa Tuy hỏi nàng Nhưng khỏi cần đợi tư sinh trả lời Nó cũng đoán ra được Vì nhìn vào căn nhà nhỏ xíu Trống quát từ trước ra sau Một nửa cái nền Thì nằm trên bờ đê bột nữa còn lại lót sạc nhà ở đậu thì phải cất theo cái kiểu hạ tiện đất nên khi nước lớn ngập lé đé sóng phỗng bập bụng ngay phía dưới chân xin nhìn địa bằng đôi mắt buồn thiểu buồn thiểu có bán buôn gì nữa đâu anh ơi tôi đau rề rề cả năm nay rồi à mà bà con ở trển khỏe hết han ba nghe xin biểu là đau rề rề cả năm rồi nên địa mới nhìn nàng kỹ hơn khuôn mặt thì tiêu tụy xanh xao cùng đôi mắt lờ đờ bạch mỏi của nàng đã nói lên điều đó vì sinh không muốn thốt lộ hoàn cảnh gia đình của mình cho địa biết nên nàng chỉ nói vậy rồi im lặng nhưng mà hồi nãy trên đường về đẹp đã thổ thủy kể sơ cho hắn nghe vì vậy Ba địa cũng hiểu được phần nào. Có điều người chị và đẹp đề cập tới đó, hắn không thể nào ngờ là chị lấy vịt người yêu của Hải Tiến. Đẹp kéo chiếc ghế đẩu lại mời địa ngồi, rồi hỏi trống một câu. Chỉ nghe cái giọng của đẹp thì biết ngay trong bụng nàng chẳng được vui tí nào. Ủa? Nói vậy đây hai người cũng biết nhau nữa hen, Hồi nào vậy cả Đúng là hỏi Mà hỏi theo cái nhữ hơi sẵn Cái sẵn này tuy nhẹ nhàng Nhưng tự nó phát sinh Bởi sự ghen tức phu vơ Từ cái lòng dạ hẹp hòi ích kỷ Của người đàn bà đang có tình ý Từ sinh thì quá hiểu Cái tính nết của đứa em mình Nàng nhớ mài lấy làm khó chịu Trong khi ba địa chẳng có biết gì rõ Hắn quát miệng cười. cười Tôi còn biết chỉ ở bên dàm nhân mấy nữa mà Nhưng năm ngoái tôi đó kiếm quá trời quá đất Ai về chỉ lại ở bên này Tôi thì ở ngay cái bến trường ông thầy giáo đẩu đâu với đây cách nhau chưa tới cây số Mà không biết Thiệt là tình Đẹp lại xem vô hỏi Bây giờ gặp lại chị của tôi rồi chắc là bừng lâm hen nghe hỏi vậy thằng đĩa lấy làm lạ liếc nhìn cử chỉ hơi khó chịu của đẹp mười phận thì nó cũng đoán được ra ba bốn à thì ra nạt ta đang trâu có chắc là lầm nghĩ mình với chị từ quen nhau theo cái kiểu trai gái đi mà nếp gian của đẹp lộ liễu quá nên dù có ngu tới đâu Anh con trai mới lớn này Cũng có thể nhìn ra được dễ dàng Gì chứ Ba cái vụ đàn bà con gái ghen tường này Thì thằng Đĩa có lạ gì đâu Chẳng phải Nó cũng đã khốn khổ Vì hai con gà mái chim và tám sàn xe Đấu đá nhau một trận rùm trời Cũng phi hiếu lâm đó sao Nàng ta nói năng theo cái ngữ này Thì chắc mẻm Là trong bụng đã có tình ý với mình rồi Chứ chẳng nghi Bộ, không phải hồ nãy trên đường từ nhà thận dần ròm về đây, đẹp nói chuyện với mình vui vẻ lắm mà. Một thì cũng anh bà, hai cũng anh bà. Đâu có cái vũ trọng không, và mặt mày thì khó coi như thế này. Đón biết được bộn dạ của người đẹp, địa tất nhiên xứng vui không kể xiết Nó chẳng hiểu vì sao ngay từ cái lần đầu tiên gặp gỡ... Hình ảnh người đàn bà mang bầu lạch bạch đi bắt hôi, đem bán kiếm tiền mua gạo cứ lãnh quẩn hoài trong tâm trí của mình. Hoàn cảnh chật vật của người thiếu phụ neo đơn đã đánh động từ tâm gã hảo hấn miệt dường. Rồi mới đây, lúc sống đôi đi trên con đê sống vỗ rì rào, lời thở than của đẹp đã gieo vào lòng hắn một sự thương cảm sâu xa. Cũng tại em hết thảy đó anh ba ơi Vì em ngu dại Nghe lời đường mật dụ dỗ của người ta Nên bây giờ Mới ra cái nông nổi như vậy nè Đàn ông con trai các anh Chỉ có cái miệng không hà Khi chưa được gì Thì hứa chăn Hứa cụi tùm lâm Tới chân được rồi lại quên hết trơn hết trọi hà Đã vậy thì thôi sao Người ta còn quay lại thi vậy Cho là em nghèo Mà còn ham chèo đèo Bị mang bộ Thì cũng đáng cái đời Em nói thiệt cho anh ba nghe nghe Em xấu hổ quá Muốn kép phước đi cho rảnh Nhưng mà Em còn đứa nhỏ trong bụng Với lại một người chị đó Bà thì cũng đang bệnh ghề ghề Không có mần ăn gì được hết trơn hết trọi Em cũng không biết Rồi mai mốt đây bằng sao mà sống nữa đó Gió chiều thổ nhẹ tàu dừa nước sạc sào Dưới sông sống vỗ rì rào Bản học tấu muôn thuở của miền sông nước Hòa theo lời than tiếng thở của nàng cô phụ Nghe sao mà buồn dai rất lòng người Bất giác gã hảo hấn nhớ lại cái câu đã nghe qua ở đâu Kẻ ăn ốc người đổ vỏ <cười> người đời thường hay ví vong như thế Đứng vào hoàn cảnh của mình Nếu thế thiên hành đạo này Có phải đậu gió ốc của người ta ăn cũng chẳng sao Làm bất cứ điều gì hãy trong lòng mình Cho là đúng thì cứ làm Chấp nhất chi cái miệng của thiên hạ Chấp nhất chi cái vỏ ốc của người ta ăn Rồi nhưng không thể nào cầm lòng được nữa Gà hậu hững, sung sung nắm lấy tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to như chờ đợi của em. Anh ta dũng dạc nói một câu mạnh dạng và chắc chắn như đinh đóng cột: "Đẹp, em đừng cố lo nhiều không có nên đâu. Yên tâm đi. Ngày nào còn thằng ba đĩa ở tại cụ lão quốc gia này là ngày đó anh còn lo cho em. Anh thì nghèo hèn, dân gốc chăn trâu mà em, nhưng anh dám bảo đảm lo cho em được mẹ tròn con vuông." Tàn cái lúc mà ngặt nghèo cùng đường bí lối Lại được nghe câu nói đầy nghĩa khí của địa Đương nhiên đẹp mừng phải biết Nhưng rồi nghĩ lại Mình với hắn thì có quen biết chi đâu Nhận sự giúp đỡ của một người xa lạ coi thiệt là kỳ quá đi Nhưng đẹp chưa kịp lên tiếng từ chối Thì ba địa như hiểu ý Hắn siết chặt tay nàng và nói tiếp Trước lạ sao quen Em nghèo mà anh cũng nghèo Có câu lá lành đùm lá rách Không có nghĩ ngợi gì hết Cứ như anh nói đi nghe Hứa hẹn với một người đàn bà không quen biết Lúc họ túng quẩn cùng đường Thằng địa chẳng phải vì hứng ẩu Bà gọt miệng hứa xuông đâu Cái tánh bao động của nó Thì ai còn lạ gì nữa Bây giờ biết được đẹp Lại là em ruột của tư sinh Đề nghị mình càng phải hết lòng giúp đỡ Dù sao cũng là chỗ quen biết với nhau mà Để khỏi bị người đẹp hiểu lầm Rồi mặt nay mai nó thì tội nghiệp cho chị Tư Hắn ghé đất ngồi xuống chiếc ghế đậu, Tóm tắt kể lại chuyện gặp tư sinh trong trường hợp nào cho đẹp nghe hai tiếng đang ngồi trên nhà của anh bảy và giúp con quanh giải bài toán đại số. Con nhỏ năm nay vừa bước lên lớp 6 tức là lớp đại thất trước năm 1975. Cái gì chơi toán thì hai tiếng còn nhớ nhiều lắm. Từng là học sinh giỏi về môn toán, nên dù đã bỏ tập vỡ bút nghiêng đi chăn vịt mấy năm nay. Nhưng chỉ cần dầm sơ qua Là tiến nhớ hết lại liền Đối với chế độ mới Con quanh Vì có cha là lĩnh phục vụ cho chế độ cũ Mà lại còn là lĩnh thứ dữ nữa Thì đương nhiên lý lịch của nó quá sâu Học sinh cái thời xã nghĩa này Đi học cũng bị người ta ca sát lý lịch hai ba đời Học trò não bác thân nhân là cách mạng hoặc con cháu liệt sĩ, dù tụi nó ngu ngốc cho tới đâu cũng được hẳn u và lên lớp ào ào. Ngược lại, nếu là con cháu của những người từng phục vụ cho chế độ cũ, nói theo cái từ ngữ phỉ báng của phe chiến thắng là con cháu ngụy quân ngụy quyền, thì đừng có mong hưởng được những thứ kể trên. Dù cho cố gắng tới đâu đi nữa cũng chỉ đủ điểm lên lớp, Hoặc đậu phớt đã là may mắn lắm rồi Anh Bảy thì chán ngán Đã biểu quanh nghĩ ở nhà quách cho xong Nhưng vì con nhỏ quá hàm học Nên anh đành chiều đó Anh đưa cho Tiến Cuốn vợ toán của Thu và nói Thằng em mày coi cái cái đầy tốn bây giờ đi nè Cái này là giáo dục hay là nhồi sổ con nít đây hả con nít tụi nó có biết cái gì đâu dạy theo cái kiểu này còn độc địa hơn là suối con cái của mình nó chửi mình là quỷ. rồi anh cười gằn giọng trầm biếm. <cười> đúng thiệt là sản phẩm của những bộ ốc đỉnh cao trí tuệ. Tiếng cầm cuốn tập của thu lên coi thử. mèn đét ơi. Chương trình lớp nhì tức là lớp tư Đọc những đề toán đố Khiến ai nấy cũng phải vì cười Họ viết là Một toán đến Mỹ nguy Đi càng đốt nhà hãm hiếp nàng bà Anh hùng của ta bắn tỉa Giết chết bốn tên tại chỗ Hai tên tháo chạy Bị sập hầm trong quân giải phóng Năm tên khác chạy ra ruộng Gặp đàn trâu ghét Mỹ Chúng chém chết thêm hai tình nữa. Hỏi, toán lớn Mỹ Ngụy ấy có bao nhiêu đứa? Vì thường hay coi bài tập của Oanh và Thu nên hai tiếng quá quen nên không lấy làm lạ. Trâu bò cũng đánh Mỹ mà ông vợ vẻ cũng biết đánh Mỹ. Trồng là sự 4000 năm dân tộc chưa bao giờ đất nước này sản sinh ra nhiều anh hùng như thời đại ngày hôm nay. Người người đánh Mỹ Nhà nhà đánh Mỹ, trầu bọ heo chó cũng đánh Mỹ luôn. Đánh Mỹ cũng là anh hùng, cuộc đất gánh phân cũng là anh hùng, vô số anh hùng. Thời thế tạo anh hùng là thế này ư? À bảy ơi, mày có ở nhà không hả bảy? Tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào khiến anh bảy giật mình nhảy nhõm. Thôi chết cha rồi! Đúng là cái giận khàng khàng của cha tổ trưởng Năm Cù Nẹo đấy mà. Vừa rồi anh mới trề môi chăm biếm sách vở của nhà trường có một câu, không lẽ thằng Trả rình ở ngoài nghe hết. Sợ thầm trong bụng, nhưng anh Bảy cũng ráng làm tỉnh, lên tiếng đáp trả. Ê, chú Năm, tôi ở đây nè chú. Có chuyện gì vậy hả chú Năm? À, à, à, tao kim thằng Bảy mày để hỏi... Hai cái thằng cốc có chiếc ghe đậu dưới bến đó mà. <cười> Bảy tùng tận thở vào nhẹ nhõm, Thì ra lão tổ trưởng đến đây để kiếm tiếng và địa, Anh trỏ sang hai tiếng và nói, <cười> Nè, cái thằng cốc mà chú muốn tìm ở đây nè chú. Năm cù nèo, Ngoát tiếng ra ngoài sân, Đoạn chỉ về phía chiếc ghe, Ông hỏi, À thằng nhỏ, Mày lông gài bộ hỏng có đi văn lưới hả mày? Ờ, mà chăng tròn nước rong chưa tròn rồng lại lớn thì mình sao mà văn? Tao à, có một chuyện muốn bàn với mày. Mà mày tên gì tao quên mất đất rồi mày? Tiếng nghe ông tổ trưởng tới tìm mình thì có mọi hơi rung. Vừa chỉ là một ông tổ trưởng cho mấy căn hộ chung quanh đây, nhưng ông ta là người đại diện cho chánh quyền theo dõi sinh hoạt bà con cô bác trong khu vực của mình. Ai mà làm bậy bạ gây rắc rối cho lối xóm là có mà ông ta liền. Tiếng và địa là hai thằng được coi là hiền lành, lo là chí thú làm ăn nhất ở đây. Chánh quyền địa phương đâu có để ý tới chúng. Nhưng bữa nay được ông tổ trưởng năm cụ nèo tới kiếm, chắc hẳn là có chuyện rồi. Đúng vậy. Theo lời năm tổ trưởng thì phòng giao thông vận tải huyện cần trưng dụng một số ghe lớn để chuyên chở cây gỗ cho nông trường tỉnh. Trên lệnh dưới đương nhiên phải nghe và chiếc ghe của hai đứa bị nhà nước tạm thời cho trưng dụng vào việc chuyên chở này. Ông Năm Cù Nèo biểu hai đứa lo sắp xếp để ngày mai tập trung tại bến chợ kế Sách. Công tác đột xuất kéo dài khoảng một tháng. Dầu cặn chạy máy, dò nhà nước phân phối, ngoài ra mọi chi tiêu ăn uống trong thời gian công tác chủ ghe phải tự túc lấy. Năm cù nèo, nói ba đồng bẫy đổi một lúc rồi ra về, hai tiếng, tức tốc, chạy đi tìm thằng địa để báo tin và lo sửa soạn. Kiếm ba địa thì khỏi cần hỏi cũng biết, thấy im hơi lặng tiếng ở đây, tức là nó đang ở dưới nhà của thằng dần ròm đó, Không có gì chiều chiều rảnh rỗi tụ tập vài ba đứa đá bành trời nó mà nhưng tới nhà dần ròm thì nó đang bận lo học bài thi mẹ của dần nói với tiến kiếm mới thấy thằng ba đi với cô đẹp chắc ra thẳng bây giờ đang ở nhà của cổ chứ gì thằng cháu mày muốn kiếm thì cứ chạy u tới đó nhà của cổ Ở ngoài bờ gian bến ông bảy chất đó chứ xa xiết dĩ đâu. Tiếng ngừng ngừ một chút, rồi men theo con đi, ngăn nước, đi tìm nhà của đẹp. Tunke, tapaavatko he toisensa uudelleen? như lâu lắm rất Tapaavatko nhau gặp lại nhau he toisensa uudelleen? đau gặp lại nhau lúc sắp xa nhau Gặp lại nhau tóc sân phai màu. Gặp lại nhau tóc sân phai màu. Cụ đẹp ơi! Có ba địa ở đây không cô? Thằng địa đang ba hoa cái miệng, Bỗng nghe tiếng gọi, Kêu đích danh tên của mình, Mà cái giọng quen quá là quen, Đúng là giọng của hai tiếng. Ba địa giật mình, Mới nhắc Tào Tháo, Thì Tào Tháo đã tới. Nó đang ngồi, Bỗng nhảy nhõm, Đứng phát dậy, Dòm tư sinh. <cười> thằng trả tới rồi kia kìa, Để tôi kêu trả vô cho trả giật mình một phen chơi. Đoạn nó chạy ào ra, kéo hai tiếng vô nhà. Tiếng gặp địa thì lên tiếng cằn nhằn. Lần này tụi mình kẹt cô già ơi, chiếc ghe bị mấy ổng hỏi mượn cả tháng lệnh kìa. Chuyện gấp tới đích nên tụi mới chạy sẵn hoàng kiếm ông về lo sửa soạn để khuya nay mình còn đi vô kịp. Ba địa đâu có thèm nghe chuyện chiếc ghe, nó rỉ tài nói nhỏ với tiếng. Đi vô chổng rồi à, hãy nói, có chuyện, chuyện này ngộ lắm. Già thấy mà già không giật mình Tôi làm con của già đó thì thù đi cha Nhà của người ta mà vô cái gì Tôi kiếm cho cha biết để còn đi về sửa soạn nữa kìa Ba địa đâu có thèm nghe Hắn kéo hai tiếng vô nhà cho bằng được Vừa chạm vào ngạch cửa Thì quá thật như lời địa nói Tiếng chừng hững Đứng thừa ra một giây rồi Mới ấp úng Em Tư Em Tư anh hai. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mặt dương niệm đau gặp lại nhau lúc sắp xa nhau gặp lại nhau joo, joo, phai joo, joo, joo, joo, joo, joo, phai màu. rõ đứng dậy, nhưng toàn thân bỗng rúng lại phải ngồi xuống, gặp tiếng nặng mừng quá mừng, nhưng thấy bà địa và đứa em gái đang trố mắt nhìn thì mắt cỡ cố dằn cơn xúc động. Trước mắt anh con trai nàng lái vịt đã gần 2 năm trời mới được gặp lại kẻ từ lúc gió chướng đầu mùa năm 74 Chỉ mới gần hai năm, nhưng nàng thay đổi một cách không ngờ. Mái tóc dài ống mượt mà mỗi lần nàng với tay vuốt lại là mỗi lần hai tiếng nóng mặt bởi hai gò ngực căn phòng ưỡng ra khêu gợi. Bây giờ bị cắt ngắn ngủn dung nhan thuở ấy chỉ còn phản phất lại trên khuôn mặt, hóc hát, tiều tụy của nàng. Đẹp khều tay ba địa Nàng nháy mắt ngầm bảo hắn, bước sang trái bếp, nơi có nồi cháo trắng đang để lửa riêu riêu. Người ta gặp nhau, đang xúc động nghẹn ngào, thì mình cũng phải biết điều mà tránh chỗ khác chứ. tiếng bước lại bên xin, nắm lấy tai nàng hỏi. Em Tư, em ở đây mà từ hồi nào tới giờ anh đâu có biết. Mấy năm nay em mừng ăn ra sao, em đau bệnh gì mà tới nỗi... Nắm lấy đôi bàn tay cứng rắn đang run rung của người yêu, cơ thể sinh như nhận thêm được nguồn sinh lực mới. Nàng ngẩn ngơ nhìn hai tiếng từ đầu đến chân, mới có hơn một năm không gặp mà anh ta coi có vẻ và dặn hẳn ra. <cười> không ngờ thiệt hả anh hai, tưởng đâu kiếp này, đời này em không còn gặp mặt anh hai thêm lần nào nữa rồi chứ. Ông trời còn thương, nên mới cho em nếu kéo cuộc sống tới ngày hôm nay. Như vậy, như vậy thiệt tình thì dù có nhắm mắt ra đi, em cũng mãn nguyện lắm rồi anh ơi. Nàng ngã vào vòng anh... tay đang gian rộng chờ đợi của người tình, tiếng vuốt vuốt khuôn mặt nàng rồi lát đầu chắc lưỡi. Hey, em từ nói bậy nói bạ hoài không có nền ngăn, Bệnh quảng thì lo chữa chị Chơi gì mà em lại bi quan quá như vậy? Xin lắc đầu, đôi mắt nàng, Ánh lên nỗi phiền muộn khó giải bài. Em, bây giờ chỉ muốn chết phức, Đi cho rảnh nợ đời anh ơi. Sống mà nằm một chỗ như em, Chỉ ăn hại thôi chứ có làm gì được chứ. Gặp lại anh hai rồi á, Thì em không còn mong ước điều gì nữa hết Anh hai, em có chuyện này muốn nhờ anh Nhưng không biết anh có sẵn lòng giúp em không Anh mà hứa một tiếng Thì em ra đi nhẹ nhàng Không có vướng bận gì nữa hết Tiếng siết lấy đôi bờ vai gây gục Của người thiếu phụ Ê, Em bằng cái gì mà nói như chăn chấu vậy hả sinh Có khó khăn gì thì cứ nói hết ra cho anh nghe, coi anh có khả năng giúp được cái gì thì giúp. Bệnh tình của em anh thấy đâu có tới nỗi vầy tuyệt vọng như vậy chứ. Hồi mới quen, em cũng có lần khuyên anh á, là dù nghèo nhưng biết an phận với cái đạm bạc của mình thì cực khổ nhưng cũng vẫn vui để mà sống. Em à, bị bệnh từ hồi nào? Trong hai năm nay em sống ràng sao? Chắc chắn là phải có chuyện gì buồn lắm Nên em mới đâm ra chán đời như vậy Có có phải vậy không em Tư? Xin quý mặt lắc đầu không nói gì Thay cho câu trả lời Là tiếng thở dài não nuột Và đôi dòng lệ lăn tròn trên má Sự thật thì những ẩn út bên trong Xin chẳng muốn bọc bạch cho tiếng biết Lẽ đơn giản nhất Tình nàng và hắn Vẫn còn nằm trong sự giới hạn và chừng mực Xa nhau lại nhớ Mà gần thì vui Tình yêu còn quá mới mẻ Thì làm sao dám đem hết những chuyện buồn phiền Chất chứa trong hai năm dài Kể lại cho tiếng nghe Hơn nữa Chuyện riêng của nhà mình Có hay họ gì đâu mà kể chứ Tất cả cũng vì nghèo nàn Và bệnh hoạn mà ra Đặc biệt hơn nữa là ở đứa em mà nàng thường hay gọi là con đẹp, đẹp, tức đẹp. Cô gái bụng mang dạ chữa mà thằng địa cám cảnh thương tình ấy vốn không phải là đứa em ruột của sinh. Nàng ta là con nhà gì? Vì hoàn cảnh gia đình ly tán, cha mẹ thôi nhau đâu từ hồi nàng còn nhỏ xíu. Ông theo việc cộng biệt xứ, còn bà thì chấp nối với anh quân nhân cộng hòa. Để con đẹp lại cho người chị nghèo nàng của bà nuôi nấng. Người chị nghèo nàn ấy chính là mẹ của tư sinh. Xảy cha còn chiếu, mất mẹ thì còn gì. Mẹ theo nhân tình mới thì con đẩy cho chị mình nuôi dùm. Ấy cũng hợp tình quá rồi còn gì. Chỉ tội một nỗi nhà cửa của sinh túng thiếu nghèo nàng không ai bằng mà phải nuôi thêm một miệng ăn nữa. Rồi cô bé ấy cũng lớn dần theo năm tháng, dù nghèo nhưng mẹ của sinh cũng ráng chắc chiêu cho đẹp ăn học. Trong những năm sinh chào chống, ngược xuôi, bán vườn, thì đẹp chỉ lo vô tư cùng đèn sách. Bước sang đầu năm 75, bà mẹ của sinh Lâm bệnh nặng, rồi không bao lâu lại qua đời. Trước lúc Lâm chung, bà mới đem cái bí mật, hôm mười mấy năm về trước ra kể lại cho sinh và đẹp nghe từ đó xin mới biết đẹp thật sự là em bạn gì chứ chẳng phải là em ruột của mình nhưng biết thì biết chưa xin thì trước sau như một nạn thương và chiều chuộng đẹp vô cùng dù là đứa em bạn gì cũng thế trong khi đẹp người con gái có nhan sắc kiêu kỳ này thì lại cảm thấy hụt hẫn khi biết được cái sự thật phủ phàn Mình là đứa con bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ tấm bé. Sau ngày 30 tháng 4 không bao lâu, chẳng biết do cơ may nào mà bà mẹ ruột dò tới nơi để tìm lại đứa con gái. Hai mẹ con nhìn lại nhau trong buồn vui lẫn lộn. Ông chồng chiến binh gãy súng của bà hiện đang bị lưu đày trong trại cải tạo. Chồng bị ở tù... Thì bà đi thẳng một đường đất dây nhân ngãi đoạn nghĩa phu thê, trở về bốn xứ để tìm lại ông chồng trước, nghe nói ông vẫn còn sống và làm tới chức ông gì đó tới cấp huyện lận. Nhìn lại đứa con nhưng thấy nó sống một cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn quá, làm mẹ, làm bà mẹ cũng cảm thấy ai náy để chuộc lại cái lỗi ngày xưa bà định đường tương lai cho con trẻ ngay trong thời gian còn nán lại vậm nhân mỹ bởi nhan sắc giống như cái tên của đẹp cho nên chung quanh nơi nàng cư ngụ thiếu gì gã trai làng chết mê chết mệt năm du là cái gã ngất ngư nhất trong cái đám ôm cây si ấy thương em thì thương dữ lắm nhưng ngạc vị háng đăng thõa giới sa di trong chùa hiệp châu nên chẳng thể nào thâu lộ chuyện yêu đương trai gái Đi tu theo cái kiểu của du thì chỉ là nấp bóng từ bi để khỏi phải đi lính, khoác áo nâu sông chờ cho qua cơn binh lửa đó mà, bởi vậy lòng phạm của hắn nào có rủ sạch được đâu. thuở ấy nhà của đẹp ở ngay bên mé sông cạnh ngôi chùa của du thọ giới, ngày nào cũng nhìn em tha thước hai lượt đi về từ ngôi trường xã. Con tim của ông sư trẻ nó cứ đập thịnh thịnh, mà tình thì không dám tỏ. Nhưng rồi bỗng một hôm, sau cái đêm hai phe đụng độ, nhà của nàng bị trái mọt chê phá sập, thì bóng hồng cũng biến mất theo luôn. Năm du buồn tình, chuyện thầm kín yêu đương trong trái tim chú tiểu đành nén lại từ đó. Rồi kế đến thì miền Nam sụp đổ, chiến tranh chấm dứt hết chiến tranh chết chóc rồi thì du đâu cần tiếp tục cuộc đời sống kể chịu kinh nữa như thời dưới thời đế quốc mỹ kẹm kẹp nhà sư được hưởng nhiều đặc quyền hơn ai hết thứ nhất là được miễn dịch khỏi đi lính nên chùa diện chật nứt kẻ xuất gia đế quốc mỹ đi rồi thì tới thời dân ta làm chủ dân làm chủ thì mấy ông sư lại bị coi như kẻ lười biếng Ăn bám sức lao động của nhân dân, hỏng cho mấy ổng đi học tập cải tạo mốt mùa thì cũng phải cho về dưỡng lao động trồng trọt. Thời xã nghĩa tự do tín ngưỡng nhưng lao động mới là vinh quang mà. Nam du chỉ là một kẻ đổi lốt nhà tu cho qua thời cuộc, nên sau cái đêm 30 tháng tư, trong khi hoàn toàn miền Nam ai nấy sốt vó chẳng biết cuộc đời rồi sẽ ra sao. Thì hắn hân hoang ôm gói trở về nhà, sư trẻ bỏ chùa hoàn tục, không bao lâu thì một hôm tình cờ gặp lại đẹp trong một phiên chợ mai ngay vàm nhân Mỹ, gặp em đi với một bà già nào đó trong lạ quắc, hỏi ra mới biết đó là mẹ ruột của nàng. Dù chiếc ngay trong bụng Bây giờ hoàng tộc đầu có tóc chảy bảy ba rồi Nếu không tán tỉnh nàng thì phải đợi tới chừng nào nữa chứ Bà mẹ ruột của đẹp vốn là người ham tiện Thấy thằng nhỏ tướng thá bệnh tảng lại con nhà giàu Nên chẳng nghĩ suy gì ráo Một hai suối con gái của mình ân chịu cho mau Tư sinh thì đâu có lạ gì cái gã lan băng xúc gia trúng quân dịch này Hắn vốn là hàng xóm với nhà chồng của nàng ngày trước mà Vì biết nhiều về du nên xin khuyên đẹp, nên tránh xa cái gã tốt mã lắm tiền kia. Hắn chẳng có phải là đứa tốt lành gì mà ham. Nhà nghèo thì mình phải thủ phận là hơn. Người giàu có mấy kẻ ngó xuống hạng bần hàng như mình đâu, nhảy biêu đó có ngại nuốt hận. Thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn cá thịt nói nhau nặng lợi. Quả tình đẹp. Nút hận thiệt, nàng ôm cái bầu do du là tác giả, đồi thưa kiện ai đây trong khi gia đình người ta dạo sang quyền thế, đẹp hụt hẳn buồn đau khổ sở, rồi đâm ra hận đủ thứ, hận đàn ông sở khanh chơi chạy, hận bà mẹ ruột ham tiện, buồn mắt, và hận luôn cả tư sinh, vì nàng đã tuyên đoán sau mà đúng quá xá. Trong khi ấy thì bà mẹ ruột vì e mặt với con gái nên bỏ đi mất biệt, đồng lại cái hậu quả do mình tạo ra lên đôi vai gầy của tư sinh thêm lần nữa. Sinh vốn thương đẹp còn hơn cả bản thân của mình nên nàng chẳng nề hà gì cả, trước kia cũng đã cu mang nó rồi thì bây giờ cũng tiếp tục như thế. Chỉ khác ở chỗ là mang thêm sự dị nghị của hàng xóm chung quanh, thêm sự nhục nhã cho gia đình. Mùa vô chướng tập thứ 41 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 42. 42. Đo vì bao dài chỉ hai cứ ông trong hoài bỗng còn đời xưa biết người xưa kia giờ sáng sớm biết người xa đi mà vẫn mong như nhớ đêm dài tòng chỉ giờ như đá phai Ylön sông syvä, nước con syvä, syvä, syvä, syvä, niều nay nước tôi về đâu đò ai không bên câu họ buồn biết tôi về đâu nhung nhớ cùng đành du lại câu họ thủy chung nhung nhớ cùng đành như một con đò lê lõng hello lắm cùng đành dù lại câu họ thủy dù con đỏ lẻ loi Một cơn báo tố mưa dầm ướt con đỏ xanh Lòng nghe buốt giá con cò mộng quay về đây Ai người xưa kia gặp ông mai Thương lòng chỉ hai trào nước m vẫn lắm cung đàn lưu lại câu họ thủy chung thấy người xưa kia gặp ông má thương lòng chỉ hai trào nước mắt vẫn lắm cung đàn lưu lại câu họ thủy